3.9 Chắc Yến nhớ đến một cách nói thế này trong một đoạn văn Khi một chàng trai và một cô gái xa lại nhìn nhau quá 10 giây Giữa hai người sẽ nở ra những chùm pháo hoa Chuyện audio mới chấm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nên khi đối phương nhìn cô đến giây thứ 9 Cô vội vàng ra lệnh cho chính mình quay đầu đi Không dám nhìn anh nữa Ba tên kia đã hát xong những bài họ chọn Âm nhạc bỗng tấu lên khúc hát mà Trương Nhất Địch đã chọn Cát huy đưa Mai Lâu đến tay Trương Nhất Địch. Liếc nhìn chắc yến rồi cậu ta cổ vũ cho anh, cố lên nhé lão đại. Ba đứa tôi thề chết cũng sẽ cổ vũ cậu đến cùng. Cậu nhất định phải giúp bọn này hoàn thành ước mơ mà bọn này không thể thực hiện đấy. Trương Nhất Địch cười với cậu ta rồi ngân nga theo giai điệu. Gửi một mối tâm tình cho tuổi xuân qua đi. Nhớ một người đã dám yêu dám hận, tin tưởng sẽ khiến bản thân vui hơn. Tha rằng tổn thương cờ ngứ không nói lời lừa dối, không tìm ra người ấy, họ nói không tìm ra người ấy. Tuổi thơ ấu chỉ còn lại một bức hình đen trắng, nhắc rằng tôi đang thoát ly bảo vệ quá khứ. Tôi từng có một thế giới đơn giản, nhưng lại rất tươi đẹp. Không tìm ra người, họ nói không tìm ra người ấy. Tuổi xuân chỉ còn lại một mối tình dang dở, thỉnh thoảng giống một chiếc lá vàng bị gió cuốn đi, rơi xuống trái tim giống một giọt nước mắt bị kìm nén bài anh hát là không tìm ra người ấy của Lâm Hữu ra khi hát câu gửi một mối tâm tình cho tuổi Xuân đã qua đi nhớ một người đã dám yêu dám hận anh nhìn cô cháy bỏng chắc Yến không dám nhìn lại ra sức cúi đầu hành hạ cái cổ của mình khi hát câu không tìm ra người họ nói không tìm ra người ấy tuổi Xuân chỉ còn lại một mối tình giang dở thỉnh thoảng giống một chiếc lá vàng bị cuốn đi Rơi xuống trái tim Giống một giọt nước mắt bị kìm nén Tuy cúi thấp đầu nhưng từ rung động và lan truyền của sóng âm Chắc Yến cảm nhận được trương nhất địch luôn quay đầu sang hát cho cô nghe Chắc Yến không nói rõ được trong lòng đang nghĩ gì Có chút buồn, có chút hoảng loạn, có chút muốn khóc Khó khăn lắm anh mới hát xong bài này Chắc Yến hít thở sâu ngẩng đầu lên, vỗ tay với anh Không ngờ cậu lại hát hay đến thế Cô cố ý tỏ ra ngây thơ, chẳng biết chuyện gì, vui vẻ nói vậy. Trương nhất địch vẫn nhìn cô chăm chú, cờ ngông trước mắt, nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt ánh sáng đến độ gần như khiến cô hoảng hốt. Anh nhìn chắc Yến, nói với cô rõ ràng từng chữ. Người mà tôi yêu thời thanh xuân, tôi không muốn, tìm không ra người đó. Mũi chắc Yến cay cay, nước mắt thoáng cờ gốc đã dâng ngập trong mắt. Cô cố gắng kiểm soát không để bản thân mất bình tĩnh giữ chặt những giọt nước mắt đắng kia dưới mí mắt, không cho chúng lăn xuống, Trác Yến vội vàng chuyển đề tài, hỏi Trương Nhất Địch, "Bạn gái cậu, cô ấy vẫn khỏe chứ?" Trương Nhất Địch bình tĩnh trả lời, "Cô ấy rất khỏe, qua tập vật lý trị liệu đã hồi phục khá lắm rồi, nếu cô ấy muốn thì vẫn có thể tiếp tục kéo đàn." Trác Yến cảm thán, "Đúng là tốt quá rồi." Sau đó lại rồi hỏi tiếp, "Vậy, hai người thì sao?" hai người vẫn ổn chứ Trương Nhất Địch nở nụ cười thoải mái như thể chiếc vông cùng kẹp đã lâu cuối cùng đã được tháo ra nụ cười tràn ngập sự vui vẻ và xúc động cố kiềm cờ ghế bọn tôi rất ổn cô ấy mời tôi tháng sau tham dự lễ cưới của cô ấy và thầy vật lý trị liệu chắc Yến đờ người Trương Nhất Địch nhìn cô từ từ nở nụ cười kẽ nói thế nên tôi về đây là để tìm kiếm mối tình giang dở thời thanh xuân Chắc Yến không kìm được nữa Nước mắt đã lăn ra Trương Nhất Địch Trong giọng cô có sự nức nở khó kiểm soát Chúng ta không kịch rồi Qua hàng nước mắt Cô nói với anh bằng một vẻ đau khổ và có lỗi Xin lỗi Xin lỗi Mình đã có bạn trai rồi Trương Nhất Địch bàng hoàng Anh nhìn chắc Yến Nhìn đôi mắt đỏ nguê vì bị nước mắt rửa qua của cô Nhìn chóc mũi đỏ ứng vì sụt xịt của cô Nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô từ nơi đó Cô vừa bảo anh rằng cô đã có bạn trai Ánh mắt anh bỗng lé lên một nỗi đau Lâu lắm mà anh vẫn không nói nổi câu nào Tay đặt trên lồng ngực Cơn đau tỏa ra từ nơi ấy Bao phủ anh Anh cảm thấy như sắp ngạt thở Cuối cùng anh cũng có tư cách hoàn thành mối tình giang dở thời thanh xuân Thế nhưng kết quả lại là cô đã không cần ăn nữa Tìm không ra người đó Tìm không ra người đó Không ngờ tên bài hát đã nói đúng tất cả Còn chưa kịp tìm thì đã không tìm ra Túm chặt ngực Hít thở thật sâu Anh cố gắng kìm chế không để bản thân rơi nước mắt Thế nhưng tuy nước mắt đã được nén lại Nhưng giọt lệ trong tim không còn nghe lời Cờ gũng đang vỡ hòa trong tim anh Chắc Yến Chắc Yến Cái tên này cuối cùng đã hóa thành nỗi đau tuyệt vọng Khiến anh không nỡ bỏ đi Nhưng cũng đành buông tay Im lặng rất lâu, rồi Trương nhất địch khẳng giọng nói Người đó, bạn trai cậu, tôi có quen không? Chắc Yến ngược đầu, cậu đã từng gặp, chính là lớp trưởng lớp mình hồi đó Cậu ấy, có tốt với cậu không? Anh hỏi rất khó nhọc Chắc Yến bắt bản thân cố gắng cười tươi Ừ, anh ấy rất tốt với mình Hàng lông mày nhíu chặt của anh như đang run dẩy, định khi nào kết hôn chưa? Chắc Yến gần như đã không còn nhận tâm trả lời anh, tốt nghiệp xong sẽ. Cuối cùng chương nhất địch đã sụp đổ. Anh đưa tay lên, dùng lòng bàn tay che lớp mắt, lầm bẩm hỏi, tại sao là cậu ta? Lúc đó cậu ta cũng có bạn gái mà. Chắc Yến, tại sao chúng ta cứ bỏ lỡ nhau? Tại sao? Chắc Yến nhắm nghìn mắt, cúi đầu, lòng buồn bã vô hạn. Hai người sau khi đã bình tĩnh lại, chắc Yến hỏi chương nhất địch. Cô ấy, sắp kết hôn với người khác rồi, mình cũng. Vậy cậu thì sao? Sau này cậu định thế nào? Trương nhất địch hoang mang lắc đầu, tôi không biết. An cười khổ, nụ cười còn méo mó hơn khi khóc, vốn muốn quay về. Nhưng bây giờ, tôi không biết có cần thiết không nữa. Bất giác, một đêm đã trôi qua. Hơn 5 giờ sáng, mọi người tiễn Trương nhất địch ra sân bay. Đó là lần thứ hai chắc Yến tiễn anh. Trước khi lên máy bay, bọn các Huy đều tránh đi nơi khác, cho hai người họ chút thời gian riêng tư còn sót lại. Trương nhất địch chăm chú nhìn chắc Yến, ánh mắt hiện lên nỗi đau. Trước kia rất lâu, thỉnh thoảng có một tích tắc anh cũng nghĩ, nếu trước khi về nước anh bảo chắc Yến đợi anh, đợi an chữa lành vết thương của bạn gái, rồi sẽ quay về tìm cô. Nhưng lúc đó anh làm sao có thể chắc chắn vết thương của một người con gái khác cuối cùng liệu có được chữa lành hay không Tất cả đều là những con số chưa xác định Anh có tư cách gì mà yêu cầu cô đợi anh Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không trước mắt, cũng chẳng nói gì Bây giờ đã thế này rồi, ngoài việc tiếp tục kìm nén bản thân ra, anh không biết còn làm gì được Anh vẫn như xưa, thực sự không nhận tâm gây áp lực cho cô Anh nhớ mình đã từng nói, họ đều không sai, thứ sai lầm là thời gian. Anh cờ không tờ ghề trách cô, đó không phải sai lầm của cô, thứ sai lầm là thời gian giữa họ. Lúc Trương Nhất Địch sắp quay lưng lên máy bay, chắc Yến đụt hột gọi anh lại. Như lấy hết can đảm, cô liều mình nói với anh, Trương Nhất Địch, cậu đừng, đừng nhớ đến mình nữa. Mình, mình và Giang Sơn, bọn mình đã làm chuyện đó. Mình không xứng đáng để cậu làm thế. Cuối cùng cô đã nói hết. Cô cúi làm đầu, nhắm nhìn mắt, không dám nhìn vẻ mặt Trương nhất địch lúc đó. Cô chỉ nghe thấy trước khi tiếng bước chân vững vàng vang lên khi anh quay người đi. Anh đã nói với cô rằng, nhưng tôi vẫn nhớ cậu, chính tôi cũng không còn cách nào khác. Giọng anh trầm buồn đau thương, trong tiếng nói khẳng khẳng ấy dướng lệ, khiến người nở ria bất giác ướt cả khóe mắt. Lúc chắc Yến về trường đã thấy Giang Sơn đứng ở dưới khu lầu ký túc xá Dường như anh đã đứng đợi cô lâu lắm rồi Dưới cằm còn luống phún mấy sợi dâu Nhìn cô xuất hiện Anh lập tức chừng mắt Lao đến chất vấn cô Em đi đâu? Tại sao không mở điện thoại? Chắc Yến mới nhớ ra lúc cô giận dữ Tắt máy đã quên mở lại Giang Sơn tức giận hỏi cô Cả đêm nay em đi đâu? Thực ra em và Hán ở cạnh nhau đúng không? Giọng điệu châm biến mỉa mai của anh khiến chắc Yến cảm thấy rất khó chịu Giang Sơn, anh đừng như thế được không? Không phải chỉ có mình em và cậu ấy mà còn nhiều người khác Giang Sơn càng trừng mắt to hơn Em đi gặp hắn ta thật á Mà còn ở với bọn hắn cả đêm Tại sao em cứ nhất định phải đi gặp hắn ta? Chắc Yến cũng giận dữ Chẳng phải anh bảo em đi gặp cậu ấy sao? Chẳng phải anh bảo em nói rõ hay sao? Em nghe lời anh, em nói với cậu ấy là chúng ta đã yêu nhau, em nói với cậu ấy chúng ta đã lên giường rồi, em cho cậu ấy biết em là người của anh rồi, như thế còn chưa đủ hay sao? Giang Sơn bị cô chọc giận, anh tóm chặt lấy vai chắc Yến, ra sức lắc mạnh, nghiến Giang kèn kẹt giận dữ nói, tại sao rõ ràng là cô muốn đi gặp hắn mà lại bảo là tôi muốn cô đi? Anh nhìn thấy tay chắc Yến còn cầm giỏ đựng bánh bao đậu đỏ thì giận đỏ cả mắt không nghĩ gì mà cướp lấy, ném mạnh xuống đất, bánh bao đậu đỏ, bánh bao đậu đỏ. Cô còn mang cả thứ xúc sinh này đi gặp người tình cũ, cùng ôn lại chuyện xưa hả? Chắc Yến nhìn thấy bánh bao đậu đỏ bị Giang Sơn vứt xuống đất, con nhím tội nghiệp phát ra tiếng kêu rên đau khổ. Tiếng kêu ấy đã rọi thẳng vào tim Trác Yến. Cô đẩy Giang Sơn ra, quỳ xuống đất nhặt bánh bao đậu đỏ vào giò trở lại, thương xót nó vô cùng. Lúc ngẩn đầu lên, mắt cô đã long lanh nước Đau đớn nhìn Giang Sơn Giang Sơn, anh khiến em thất vọng quá Ngay cả một con nhím mà anh cũng nỡ ra tay hay sao Cô thật sự đau đớn, kinh hoàng, thất vọng Người trước mặt đây là Giang Sơn mà cô từng quen ư Cô không tài nào biết được Chàng trai như áng nắng suốt ngày đấu khẩu với cô năm nào Rốt cuộc là thứ gì đã biến anh trở thành kẻ cứng đầu cố chấp như bây giờ Giang Sơn nhìn cô, cười mấy tiếng không rõ là cười lạnh gây cười khổ, chắc Yến tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không thể không có cô, tôi thương cô, chiều cô, bám lấy cô là vì tôi yêu cô, nhưng cô không thể vì tôi yêu cô mà chắc chắn rằng tôi không để bụng điều gì, bị cô xem như một thằng ngốc, để mặc cô trèo lên đầu tôi cắm sừng tôi mà không làm gì. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Xảy bước thật nhanh, bỏ mặt cô gái quỳ dưới đất nước mắt đầm đìa đang đau khổ thế nào, chỉ bỏ đi mà đầu không hề ngoảnh lại Nhìn theo bóng anh, chắc Yến như nghe thấy tim mình hụt vỡ Ngỡ rằng người đàn ông ấy sẽ cho cô cảm giác an toàn suốt đời Dù ở tình huống nào, anh cũng sẽ không mặc kệ cô, phất áo bỏ đi như vậy Thế nhưng cô đã sai Cuối cùng cô lại nhìn thấy có người quay lưng lạnh lùng với cô, tuyệt tình mà bỏ đi không trở lại Từ lúc Giang Sơn bỏ đi, đã chọn 2 ngày mà chắc Yến vẫn không gọi điện được cho anh. Chắc Yến hơi hối hận. Nếu cô không đi gặp Trương nhất địch, sự tình có lẽ đã không tồi tệ như vậy. Giang Sơn có lẽ đã quá kích động, nhưng cô thực sự cũng đã chọc giận anh. Cô gọi điện cho bà Giang hỏi tình hình của anh. Bà Giang hỏi thẳng, có phải gai đứa cái nhau không? Cuối tuần nó từ chỗ con về là uống rất nhiều rượu, ở nhà uống thì thôi. Còn ra ngoài uống tiếp Bác không cho nó đi nhưng không thể quản được nó Hai đứa Hay Đúng là khiến kẻ làm cha mẹ như hai bác đây phải nhọc lòng quá Chắc Yến vô cùng hổ thẹt Ông Giang chưa hoàn toàn hồi phục Nếu biết cô và Giang Sơn hành hạ nhau thế này Thì không biết còn nổi giận thế nào Sau khi cúc máy Chắc Yến càng nghĩ càng thấy mình cũng có nhiều chỗ không đúng Giang Sơn ra nông nội thế này Một phần nguyên nhân có thể quy cho xã hội Nhưng phần cờ gác lại là do cô Dù sao lúc anh và Ngô Song yêu nhau cũng chưa bao giờ biến thành vòi lửa như lúc này Chỉ khi ở cạnh cô mới càng lúc càng trở nên thô lỗ Có lẽ thật sự là vì anh quá quan tâm đến cô Nghĩ đến đó, trong lòng chắc Yến bay hết mọi oán giấc Cô lập tức đặt một vé máy bay Cô muốn gặp ngay Giang Sơn Cô muốn làm hòa với anh Nói với anh rằng là cô không đúng, nói rằng sau này hai người không cãi nhau nữa, họ sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc. Lúc nhìn thấy chắc Yến xuất hiện như biến hóa ra từ không trung Giang Sơn mừng rỡ đến nỗi suýt không tin vào mắt mình. Mặc kệ những người trong công ty chưa rời đi hết, mặc kệ, thư ký của anh vẫn theo sau. Khi anh nhìn thấy chắc Yến đứng trước mặt với vẻ đáng thương, rụt rè nói, xin lỗi. Anh không còn đè nén nỗi nhớ nhung cồn cào ra viết không lúc nào nguôi trong lòng nữa. Anh kéo ngay cô vào lòng, cúi đầu, trước những con mắt của mọi người, hôn mạnh cô. Cô dên dỉ muốn tránh đi, nhưng sau khi tiếp nhận nỗi nhớ cồn nhiệt của anh, cô trở nên ngoan ngoãn, nhắm mắt, mặc anh hôn cô. Xung quanh vang lên những tiếng huyết xáo cổ vũ, mặt cô nóng bừng bừng. Đến khi anh buông cô ra, cô tin rằng cả người mình đã sắp chín như... Anh nâng mặt cô, nhìn cô chăm chú, chỉ nhìn cô như thể xung quanh chẳng có ai. Cô hơi hơi cảm động. Khẽ gọi tên anh, Giang Sơn, nói với anh rằng, em đến để xin lỗi anh, chúng ta làm hòa nhé. Sau này không cãi nhau nữa. Được không? Mắt anh đỏ hoe, ngật mạnh đầu. Ừ, được, sau này chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Văn tín ngờ, anh yêu em. Chắc Yến cười, khóe mắt rưng rưng Lúc dựa vào lòng Giang Sơn Cô không biết có phải cô đã thoáng nhìn nhầm hay không lúc nãy Cô như nhìn thấy thư ký của Giang Sơn đứng sau lưng bọn họ Cô ta hậm ngược nhìn họ, ánh mắt đầy hận thù Sắc mặt tái xanh Bộ giảng ấy thật sự kinh khủng Chắc Yến dùng mình Giang Sơn cảm thấy sự khác la của cô Bất giác ôm cô chặt hơn Nhưng cô vẫn không cảm nhận được cảm giác an toàn chân thực Cô bị sao thế này? Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com.